Su, đêm đó chỉ một vài nhà phía cực bắc thành phố là được ngủ yên sau khi xảy ra vụ đột kích của Clan, trong khi kế hoạch cứu gỡ của Red được phổ biến thật mau từ gia đình này sang gia đình khác, theo bước chân và bóng hình mờ ảo trong đêm của India. Cô gái thoát hiện tại nhà bếp các gia đình có chân trong tổ chức này, thì thầm vài câu rồi thoát biến vào bóng đêm lạnh giá. Trên đường đi qua Cô gái để lại phía sau một diễn ảnh kinh khiếp và tuyệt vọng. Từ ngoài nhìn vào, những ngôi nhà tối đen và im liềm đó dường như đang yên giấc. Nhưng bên trong mọi người đã phải thức trắng đêm trong lo sợ phọc phồng. Không những chỉ riêng với toán người tham dự cuộc đột kích đầu hôm mà bất cứ nhà nào có người theo clan đều chuẩn bị. Hầu hết chuồng ngựa dài theo đường cây đào đều sẵn sàng những con ngựa thắng đủ yên cương, súng dắt trong bao, lương thực đầy trong túi, không ai quên lời dặn của Indra. Thuyền trưởng Ba cho biết, mọi ngã đường đều đã bị canh giữ hết rồi, không nên đào tẩu, ông ta đang sắp xếp với, với ảo quách liền. Trong phòng tối đàn ông bực dọc cau nhàu, sao lại phải tin lời cái thằng Scholarwack Biết đâu là hắn gài bẫy, và tiếng đàn bà vang lơn. Không trốn được đâu, nếu Y đã chịu cứu Ashley và Hughes, thì Y cũng sẽ cứu tất cả, nếu Indra và Melanie chịu tin Y tức là... Và mặc dù chẳng mấy trọn tin, các đảng viên Ku Klux vẫn đành ở lại vì rằng mọi nẻo đường đã bị phục kích cả rồi. Trước đó, binh sĩ Yankee đã tới đập cửa hàng chục nhà và những người nào không thể khai hoặc không chịu nói mình đã ở đâu từ đầu hôm khi vụ bạo động xảy ra đều bị bắt đem đi. René Picard cùng với người cháu của lão Meriwether, với anh em Simon và Andy Bonnell đều có mặt trong số những người ngủ đêm tại khám. Họ cũng đã tham dự cuộc đột kích không may mắn đó nhưng đã tách rời mấy người kia ngay sau khi chạm súng với binh sĩ Yankee. Vừa về tới nhà chưa được bao lâu họ bị bắt ngay trước khi biết được kế hoạch của Red. Nhưng may mắn thay lúc bị thẩm vấn họ rập nhau bảo rằng họ ở đâu là chuyện riêng của họ, không ăn thua gì tới người Yankee. Thế là họ bị tạm giam để chờ sáng hôm sau tiếp tục thẩm vấn đầy đủ hơn. Lúc ông Meriwether và chú Henry Hamilton trân tráo tuyên bố rằng Họ đã ăn chơi ở nhà chứa của Bê Lê và khi đại quý Jeffrey bực dọc bác rằng họ đã quá già để có thể ăn chơi như vậy thì hai ông già lại sừng sộ đòi gây sự giới viên đại quý đã dám chê họ không còn, phong độ trẻ trung. Đích thương Bê Lê Quách Linh trả lời cho đại quý Jeffrey trước khi Y thông báo nhiệm vụ. Bê đã thang phiền cho biết là đã phải đóng cửa quán vì có chuyện lộn xộn đêm qua. Một lũ toàn người say đã tới từ lúc sẩm tối, gây gỗ và đánh nhau, phá tan thành quán rượu, đập bể nát mấy tấm gương đẹp nhất của quán và làm cho các em Út của ả ta phải kinh hoàng. Tuy nhiên nếu đại úy muốn nhậu thì phòng rượu sẽ sẵn sàng mở cửa. Jeffrey biết là binh sĩ thuộc cấp đang nhăn nhó cười sau lưng y Jeffrey tự thấy bất lực như người đi trong sương mù y cấu kỉnh bảo không muốn uống rượu mà cũng không cần gái Jeffrey hỏi Bê Lê có biết tên những người phá phách đó không ồ có chứ họ toàn là khách quen không tối thứ tư nào họ cũng tới và gọi nhau đảng viên dân chủ ngày thứ tư tại sao họ gọi nhau như thế thì ả cũng không biết và không cần biết Nếu họ không chịu bồi thường mấy tấm gương bể, thì ả sẽ nhờ tới luật pháp. Đây là một nơi làm ăn đứng đắn mà. Tên của họ hả? Bê Lê không do dự đọc ngay. Tên tuổi của 12 người bị nghi ngờ. Đại quý Trafri cười cay đắng. Bọn phiến loạn này tổ chức chặt chẽ không thua gì sở mật thám của chúng tôi. Ngày mai, cô và đàn em phải tới trình diện ở sở quân cảnh. Quân cảnh không chịu bồi thường mấy tấm gương cho tôi hả? Mẹ kiếp mấy tấm gương, bảo rét bết lợi trả cho, nó là chủ quán này phải không? Trước khi trời sáng, mọi gia đình của các cựu nhân viên Liên bang miền Nam đều hiểu rõ mọi việc. Cả bọn hát nô dù không chở hay cũng biết rõ như vậy. Họ có một hệ thống liên lạc bí mật mà không người da trắng nào biết được. Người nào cũng biết từng chi tiết của cuộc bạo động. Biết cái chết của Frank Kennedy và phế binh Tommy Weldon. Họ còn biết Ashley đã bị thương vì cố cướp xác của Frank. Các bà bớt căm hận người đã gây ra thảm kịch này vì biết chồng nàng đã chết mà nàng thì cứ phải làm như chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ khi nào nhà chức trách phát giác xác chết của hai người và thông báo Lúc đó Scarlet mới được quyền biết là chồng mình đã chết. Frank và Tommy, súng trong tay vẫn còn nằm trên mảnh đất hoang giữa đám cỏ khô. Người giang kỳ chắc chắn sẽ kết luận là hai người đã bắn nhau để giành gái của nhà chứa Belle Watling. Ai nấy cũng xót xa cho Fanny, vợ của Tommy vừa mới sinh xong, nhưng không một người nào tới báo tin cho cô ta hay được vì một tiểu đội dân kỳ đang dây chặt ngôi nhà của họ để chờ Tommy về Ngoài ra còn một đội lính khác cũng đang bao dây nhà của Petey chờ đón bắt Frank Trước khi trời sáng đã có tin là nhà cầm quyền quân sự sẽ cho điều tra nội vụ trong ngày Dân thành phố mắc cây xè vì thiếu ngủ và phò phồng chờ đợi đều biết rằng sự an nguy của những công dân được kính trọng nhất Atlanta tùy thuộc vào 3 yếu tố Huxley đủ sức đứng dững trước ủy ban điều tra như người chỉ bị nhức đầu sau một đêm nhậu say. Lời khai của Belle Watling là những kẻ bị tình nghi đã có mặt ở quán mình suốt đêm. Và lời cam đoan của Red là hắn đã nhậu nhẹt cùng họ. Thành phố rất khó chịu vì hai yếu tố sau. Belle Watling phải mang ơn cứu tử của cô ta, không làm sao chịu nổi. những người đàn bà Đã từng đi tránh qua bên kia lề đường mỗi khi gặp bê Lê ngoài phố đều tự hỏi, chẳng biết ả ta có nhớ lại chuyện đó hay không và đâm ra lo sợ. Bọn đàn ông cảm thấy ít xấu hổ hơn khi phải mang ơn Bê-lê vì hầu hết đều coi bê Lê là hạng người không đến nổi, tệ lắm. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy xót xa khi phải mang ơn cứu mạng của Red Butler, một kẻ đầu cơ và cũng là một tên Scalawatt. Bel và red một con điếm nổi danh ở Atlanta và một người đàn ông làm mọi người căm thù nhất vậy mà họ phải chịu ơn chúng họ lại càng phẫn uốt hơn khi nghĩ rằng rồi đây bọn cafeba và bọn Yankee sẽ có dịp cười vào mặt họ Ôi chúng sẽ được một dịp cười thỏa thích 12 công dân khả kín nhất thành phố đã bị phát giác là thường trừ của Béle Watling, hai người trong bọn lại đi tới chỗ giết nhau để giành một cô gái điếm. Còn bao nhiêu người khác đã bị tống cổ ra vì đánh nhau say quá chén, mà ngay tới một người như Béle cũng không chấp nhận. Rồi còn lại vài người bị bắt thì cứ chối leo lẻo, trong khi ai cũng biết rõ họ đã tới đâu trong đêm đó. Dân Atlanta sợ người dân Kỳ cười là đúng. Từ lâu người dân Kỳ đã phải khổ sở trước sự lạnh lùng và khinh bỉ của dân chúng miền Nam. Và bây giờ, họ đã có được một dịp để vui sướng hả hê. Các sĩ quan đánh thức đồng đội dậy để kể lại cái tin bất ngờ đó. Mới sáng sớm các ông chồng đã dựng vợ dậy, kể chuyện hy hữu đêm qua. Các bà vợ dội vàng đi gõ cửa hàng xóm để sầm xì bàn ta. Đàn bà Giang Kỳ khoái trá vô cùng, họ cười sẵn sạc với nhau cho tới khi chảy nước mắt ra. Chị xem, đó là tinh thần hào hiệp và anh dũng của người miền Nam đó. Hội hợp chính trị, mắc cười quá à. Dù vậy, phụ nữ Giang Kỳ cũng thấy thương hại cho Scarlett. Đằng nào thì Scarlett cũng là một trong các bà thuộc hàng Thượng Lưu ở Atlanta đã tỏ ra ân cần với người Yankee. Nhưng còn những người kia, bà Mait, bà Meriwether, bà Elsin, bà Tommy Welbin, và nhất là Ashley Wikes, các bà Yankee định bụng sẽ cười do mặt họ khi gặp ngoài đường. Phải làm thế để họ biết phép lịch sự hơn. Các bà ở Atlanta cứ luôn miệng nói với chồng là họ không cần chú ý bọn Yankee đang nghĩ gì. Nhưng họ ngấm ngầm, đau xót, không chịu nổi những lời châm biếm của người dân kia mà không dám nói ra. Bác sĩ Mi từ thấy danh dự mình bị tổn thương vì cuộc giàn cảnh của Red. Ông nói với vợ rằng nếu không gì các bạn, thà ông thú nhận để bị treo cổ còn hơn là phải khai có mặt ở quán Bê Bác sĩ cấu kính Đó là một sự nhục nhã cho bà. Bà Mét. Nhưng, nhưng ai cũng biết là ông không có mặt tại đó để, để, thì tội văn kia không biết. Chúng cứ tin như vậy cho tới khi chúng ta không còn lo cho cái cổ bị siết dây và chúng thì sẽ cười hoài. Nghĩ tới việc chúng cứ tin và cứ cười chúng ta mãi là tôi tức tối vô cùng. Hơn nữa bà biết không, lúc nào tôi cũng trung thành với vợ mà. Bà Mệt miễn cười trong bóng túi và nắm tay chồng. Tôi biết, nhưng dù đó là chuyện thật đi nữa, tôi cũng không quan tâm, miễn tôi thấy ông được an toàn là đủ. Bác sĩ Mệt sững sờ. Bà Mệt, bà biết, bà vừa nói gì không? Biết chứ, tôi đã mất đọc xì. tôi đã mất phiêu và ông là tất cả những gì còn lại của tôi. Thà để ông lui tới chỗ đó, còn hơn là mất đi. Ôi, bà đáng trí rồi, bà không biết mình đang nói gì nữa hết đó. Thiệt là một ông già điên. Vừa mắng yêu, bà mít vừa ngã đầu lên vai chồng. Bác sĩ hậm hực giúp ve mặt vợ một lúc rồi gắt gỗng. Người như tôi mà phải mang ơn cái thằng Bích Lơ. Thà bị treo cổ còn dễ chịu hơn. Không đâu, dù chịu ơn thằng Bích Lơ đó tôi cũng không thể lịch sự với hắn được. Thái độ sức sượt và trơ tráo của hắn, lúc hắn đầu cơ nhu yếu phẩm làm tôi lộn gan lên đây nè. Phải mang ơn cứu mạng của một thằng trốn tránh quân. Nhưng mà Melly nói... Hắn đã đầu quân ngay sau khi Atlanta thất thủ. Nói dốc, Mellie thì lúc nào cũng dễ tin. Tôi cũng không hiểu rõ tại sao hắn lại dúng tay vào vụ... vào... vào cái vụ rắc rối này. Tôi không muốn nói nhưng... <cười> lúc nào cũng nghe người ta xầm xì chuyện hắn và bà Kennedy. Lúc sau này tôi thường thấy hắn đi với Scarlett. Chắc chắn... Hắn làm vậy vì con nhỏ đó. Nếu là gì Scarlett, thì có gian xin hắn cũng không thèm giúp đâu. Hắn còn khoái thấy ông Kennedy bị treo cổ nữa là khác. Tôi nghĩ đó chỉ vì Mellie. Bà mê đừng có ám chỉ là Mellie có gì với hắn nha. Ông thiệt là Mellie chỉ có thiện cảm với hắn. Vì hắn đã cố công tìm cách do hỏi tin tức Ashley lúc bị giam giữ và tôi phải nói lên điều này thay hắn. Hắn không bao giờ có cái cười hỗn sượt quen thói đó khi đứng trước Mellie. Hắn đúng là người khác thường đó. Chỉ cần nhìn thái độ, cách cư xử của hắn với Mellie là có thể thấy ngay một điều là nếu cần, hắn sẽ biến thành một người đàn hoàng ngay. Như vậy là theo ý tôi. Hắn làm việc này làm gì? Vì Mê Ly đó. Tôi chắc ông không ưa cái ý này đâu. Tôi không ưa bất cứ cái gì dính dáng tới chuyện này. Được. Theo tôi thì một phần vì Mê Ly và một phần lớn là vì hắn đẩy tất cả chúng ta vào một trò diễu cợt lớn lao. Mình ghét cay ghét đắng hắn. Mình đã chứng tỏ điều đó một cách rõ rệt và bây giờ Hắn trả đũa bằng cách đẩy tất cả các ông vào một tình thế chỉ có hai lối thoát. Một là nhận có vui chơi tại nhà chứa của Bê Lê để mang nhục, và hai là khai hết sự thật để đưa cổ vào thòng lọng. Vậy là các ông đều mang ơn hắn và con nhân tình của hắn dù không muốn. Hờ, tôi dám cá rằng hắn đang khoái trá vô cùng. Ừ, hắn có vẻ khoái trá lắm khi đưa chúng tôi lên thang lầu của căn nhà đó Ờ, mà nè ông ơi, chỗ đó chỗ đó ra làm sao vậy bà nói cái gì thì thì cái nhà đó đó um, nó ra làm sao có chân nến bằng pha lê hả à, có màn nhung đỏ và khôn gương nạm vàng không còn còn mấy cô gái Họ Họ có mặc quần áo không Bác sĩ Mệt giật nảy lên Không bao giờ ông nghĩ rằng Một người đàn bà đoan chính lại tò mò Quá sức như vậy Ông hét lên Chúa ơi Tại sao bà dám mở miệng hỏi những câu như vậy hả Bà đáng trí rồi thôi thôi Thôi thôi thôi Để tôi đi pha thuốc an thần cho bà uống Tôi không cần uống thuốc Tôi cần biết Nè ông Đây là dịp may để tôi biết rõ những căn nhà đó ra sao. Vậy mà ông không chịu nói cho tôi nghe. Thì tôi có chú ý gì đâu. Tôi đảm bảo với bà như vậy. Vì lúc đó tôi, tôi mắc cỡ quá à. Làm sao có thể chú ý tới cái gì ở chung quanh chứ? Bác sĩ My trả lời bằng giọng tê cống. Thái độ của bà vợ làm ông rối trí còn hơn những biến cố của buổi tối hôm đó nữa. Ông tiếp Thôi, xin lỗi bà, tôi đi ngủ đây. Ừ, thì ông cứ vào ngủ đi. Bà Mết đáp giọng chán nản, và trong khi cúi xuống cởi giày, ông chợt nghe tiếng nói của vợ vang lên trong bóng tối với chút ít phấn khởi. Chắc Dolly biết đó. Thế nào lão Meriwether lại chẳng kể cho bảy nghe? Chúa ơi, bà Mết! Ô bà cho rằng mấy người đàn bà đứng đắn cũng bàn tán về những chuyện đó hả? Ôi thôi, ngủ đi ông. Thì tuyết bắt đầu ngưng rơi Và gió lạnh nổi lên Co ro trong áo choàng Melanie ngơ ngát đi ra cổng sau Khi một gã xà ít đen lạ mặt vào nhà Cho biết có người ngồi ngoài xe cần gặp Ra tới cổ xe Melanie lờ mờ thấy một người đàn bà Ngồi bên trong Melanie thò đầu vào hỏi Ai vậy? Sao không vào nhà? Trời lạnh lắm Một giọng quen quen có vẻ ngựa ngập trả lời Xin bà vui lòng lên ngồi cho tôi nói chuyện một chút Bà White Ô, cô là... là bà Quách Linh đây Tôi mong mỏi được gặp lại bà Xin mời vào nhà Không được đâu, bà White Bà ngồi với tôi một chút đi Melanie vừa bước vào xe thì gã xa ít đóng ngay cửa lại, nằm ngồi sát bê lê và cầm tay ả. Tôi không biết nói gì để cảm ơn bà cho đủ, chúng tôi mang ơn bà vô cùng. Bà White, đáng lẽ bà đừng nên viết cho tôi bức thư đó như hồi sáng. Không phải tôi không muốn nhận thư bà, mà là vì tôi sợ bọn văn khi chớp được. Còn chuyện bà nói định tới thăm tôi thì... Không được đâu bà White, chắc bà đảng trí rồi đó. Trời vừa tối là tôi tới đây liền, để cho hay. Tôi, tôi, tôi không xứng đáng đâu. Một người đã cứu mạng chồng tôi mà không xứng đáng để cho tôi đi thăm tạ ơn sao? Ô, bà White, tôi không muốn nói vậy. Bê Lê im lặng một lúc, hơi bối rối vì lời ám chỉ đó. Người đàn bà xinh đẹp, ăn mặc thật đơn giản chẳng có gì giống như những lời đồn đại về một cô gái điếm, một bà chủ chứa. Cô ta giống như... phải, giống như mọi cô gái tầm thường quê mùa khác, nhưng biết ân cần và tử tế. Bà Watling, sáng nay bà hết sức tuyệt diệu trước mặt ông chỉ huy trưởng quân cảnh. Bà và mấy cô kia, các cô gái đã cứu mạng được các ông ấy. Bà quên nói tới ông Wiles, tôi không hiểu làm sao ông ấy lại đứng dững nổi để trả lời cho họ. Ông vẫn không kém dễ lạnh lùng của mọi ngày. Đêm qua, tôi thấy ông ấy đổ máu mà phát ớn. Ông nhà sắp bình phục chưa bà Wiles? Đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn bà. Bác sĩ nói tuy mất máu nhiều nhưng đó chỉ là một vết thương thông thường. Sáng nay chồng tôi đã... Phải, đã đứng dẫn được vậy là nhờ rượu mạnh đó. Nhưng chính bà, bà Quách Linh, bà đã cứu mạng được các ông ấy. Lúc bà làm ra dễ giận dữ về chuyện mấy tấm gương bể, trông bà rất... rất thật đó. Cảm ơn bà, nhưng theo tôi thì... thì thuyền trưởng Butler cũng khá lắm. Bella nói với một giọng hơi kiêu hãnh, Melanie nồng nhiệt đáp ngay. Ừ, ông ấy thì tuyệt lắm, bọn gian kỳ tin râm rắp. Ông ấy còn khéo léo trong vai trò đạo diễn toàn thể vở kịch này. Tôi chẳng biết nói sao cho vừa để cảm ơn thuyền trưởng Butler và bà nữa. Cảm ơn lòng tốt của bà bà Bowers. Tôi mong mong rằng bà không giận khi tôi nói ông Wilkes thường đến quán tôi. Ông ấy không bao giờ Bà hiểu Phải, tôi biết Tôi không giận Mà còn cảm ơn bà rất nhiều Giọng bê lê bổng thay đổi Tôi dám cá rằng các bà khác đều oán tôi Và oán cả thuyền trưởng Butler Chắc chắn là sau vụ này người ta còn ghét Ông ấy nhiều hơn nữa Chỉ có bà là người nói cảm ơn tôi Gặp lại tôi ngoài đường Họ sẽ nhất định không thèm nhìn nhưng tôi cóc cần. Chồng họ bị treo cổ, cũng không ăn nhằm gì tới tôi. Tôi chỉ lo cho ông Weitz. Bà thấy đó, tôi không bao giờ quên thái độ của bà đối với tôi trong lúc chiến tranh về chuyện góp tiền quyên tặng bệnh viện. Chưa có người nào ân cần với tôi như bà. Tôi không bao giờ quên ơn đó. Hơn nữa, Khi nghĩ tới bà phải ở quá với cậu con nhỏ, nếu ông White bị sử tử, tôi... Cậu bé mới xinh xắn làm sao? Tôi cũng có một đứa con già... Ủa? Bà cũng có con hả? Cậu ấy sống ở... Ồ không, nó không ở Atlanta, tôi gửi nó học nội trú... Từ lúc nhỏ tôi không còn dịp gặp lại nó nữa. Tôi... Ừ. Khi thuyền trưởng Butler bảo làm chứng gian, tôi có hỏi thăm thì biết trong số đó có ông Weitz. Tôi chịu liền. Tôi nói với mấy con em nhà tôi. ta sẽ lột da tụi mày. Nếu tụi mày không chịu khai là đã ở cùng ông Weitz từ chiều tới khuya. Melanie ngượng ngệu Ồ, oh, thật là... Thật là tử tế, bà... và... Um, và các cô ấy... Bê nồng nhiệt. Chỉ có bà là chúng tôi làm như vậy thôi. Nếu gì ông chồng của bà Kennedy thì dù thuyền trưởng Bạch Lợt có năng nỉ tới đâu tôi cũng không thèm nhúng tay vào đâu. Sao vậy? Bà White, người trong làng chơi chúng tôi biết được nhiều điều lắm. Có một số các bà đứng đắn sẽ ngạc nhiên và tức lắm nếu họ biết chúng tôi hiểu rõ con người họ. Bà Kennedy không đàng hoàng đâu. Bà ta đã giết chồng và ông Welpen đáng thương. Bà ta làm vậy, chẳng khác nào tự tay cầm súng bắn chết họ. Bà ta đã gây nên chuyện vì thả rong khắp Atlanta, gây chú ý cho bọn mọi và đám hạ lưu. Chẳng có đứa nào của tôi. Melanie lạnh lùng ngắt lời, bà nên nhớ Scarlett là em dâu tôi đó. Bé vội đặt tay lên tay Melanie rồi rụt lại ngay. Bà đừng giận bà Wiles, bà làm vậy, tôi đau xót lắm. Tôi quên rằng bà rất thương bà Kennedy. Tôi rất tiếc đã ăn nói hồ đồ. Tôi cũng buồn cho ông Kennedy. Ông đàng hoàng lắm. Tôi thường mua bàn ghế vật dụng nơi tiệm của ổng và được đối đãi rất niềm nở. Nhưng bà Kennedy thì... Hừm, bà ấy không giống bà. Bà lạnh nhạt lắm. Chừng nào cử hành đám tang ông Kennedy, thưa bà. Sáng mai, bà đã quan niệm sai về bà Kennedy rồi đó. Ngay lúc này, bà ấy đang khóc chồng. Bê Lê vẫn không giấu vẻ nghi ngờ. Có lẽ vậy. Thôi tôi phải đi. Ở đây lâu sợ có người nhận ra cổ xe này. Như vậy không ổn đâu. Bà White bao giờ gặp tôi trên đường bà? Bà bà cũng đừng nói chuyện với tôi nha. Tôi hiểu bà là đủ rồi. Tôi rất hãnh diện được tiếp chuyện với bà đó chứ. Rất hãnh diện vì đã thọ ơn bà. Tôi mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ồ, không, không nên đâu. Thôi, chào bà.